Diêm xuyên lắc đầu, nói Không liên quan đến ngươi, liên thần chờ giây phút này lâu rồi, sớm muộn gì sẽ xảy ra. Nhưng Bạch Khởi vẫn lộ vẻ tự trát. Minh Vương cười nói Phụ thân, liên thần kêu ta giết ngươi, đi ra chịu chết đi. Bạch Khởi nhớ mày nói Thánh Vương Diêm xuyên lắc đầu, nói Chuyện của Trẩm thì đương nhiên Trẩm phải tự xử lý. Bạch Khởi, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế, các ngươi phụ trách tru sát Văn ma thánh vương. Bạch Khởi, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Giết. Bạch Khởi căm hận vác đao chém giết Văn ma thánh vương sáu tay. Giờ phút này, Bạch Khởi rất tự trách việc Thái tử gặp nạn càng hận Văn ma thánh vương hơn. Bạc khởi muốn trúc giận lên người băng ma thánh vương. Ba thái đế, ngọc đế, thượng đế tung mệnh xung phong. Minh vương bước ra một bước đi tới cách Diêm Xuyên không xa cười nhạt. Minh vương ôm trầm cười nói. Phụ thân, mọi thứ của ta đều là ngươi dạy, nhưng ta sớm khác với ngươi hãy xem cái gì là trò giỏi hơn thầy đi. Diêm Xuyên nhìn Minh vương. Nếu mày cuối cùng gật đầu Nói Cũng tốt ta muốn xem con ta Rốt cuộc họp được bao nhiêu Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện Wow Mười chương 38 Phụ tử đấu với nhau Giờ Mưng xuyên quốc tóc Xẹt Tóc dài đỏ như máu lại tăng dài ra Dưới chân hắn hiện ra Một huyết hải Huyết hải cuồn cuộn biển rộng. Bùm bùm bùm. Huyết hải ngập trời. Xong tới dưới chân Diêm Xuyên. Con ngư Diêm Xuyên đỏ rực. Hắn đứng trên huyết lãng. Ba Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế nhìn nhi tự đối diện mình. Tráng Diêm Xuyên hiện vệt đỏ thẩm. Tráng Minh Vương vốn có vệt đỏ nhưng giờ phút này lại biến thành màu đen. Minh Vương nhìn Diêm Xuyên. Lạnh lùng cười Lý trí của ta nói cho ta biết không nên so thực lực với ngươi Nhưng liên thần đã mở miệng thì đành vậy Ta nói rồi ta đã khác với trước Mới nãy ta đã dung hợp huyết mạch minh phượng và huyết hải thần thông của ngươi Minh vương nói rồi tóc chậm rãi mọc dài Ngày càng dài giống như diêm xuyên phủ phần eo Xung quanh Minh Vương không đầy huyết vụ như Diêm Xuyên mà là khói đen mù mịt. Âm âm ầm. Mặt đất bên dưới bỗng nhiên lại xuất hiện một huyết thải. Huyết thải dậy sóng, giống như huyết thải của Diêm Xuyên, huyết lãng ngập trời sông tới dưới chân Minh Vương. Nhưng rất nhanh, huyết thải của Minh Vương xảy ra biến đổi. Chỉ thấy ban đầu huyết hải có màu đỏ thắm chậm rãi biến đỏ sầm, ngày càng đậm, dần dần huyết hải của minh vương biến đen. Huyết hải ngày càng đen, dần biến thành hắc hải minh môn. Huyết hải, hắc hải va đụng mãnh liệt. Hai đại hải Nam bắt đối diện nhau. Xung quanh, vô số tướng sĩ sớm lùi ra xa. Doãn hận thiên cũng bay tới đỉnh ngọn núi phía xa, biểu tình cực kỳ khó xem nhìn cuộc chiến phụ tử. Âm âm âm! Bên kia, Bạch Khởi, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế đấu với băng ma thánh vương sáu tay. Mặc dù băng ma thánh vương sáu tay có nhiều lực lượng liên thần rót vào nhưng đám Bạch Khởi, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế chiến đấu càng hung hãng hơn. Bằng ma thánh vương rống to. Rai. Bạch khởi, thái đế, ngọc đế, thượng đế quát dài. Giết. Đao kiếm bùng phát. Trên huyết hải, hắc hải, phụ tử xa xa đối diện nhau. Minh vương hú dài. Hắc hải, khiếu. Âm âm âm. hắc hải cùng cùng phô thiên cái địa tùng kích huyết hải, hình như muốn nhuộm đen huyết hải. Âm âm ầm Diêm xuyên trầm giọng quát Khởi Âm âm ầm Huyết hải mạnh mẽ dấy lên Điên cuồng đổ ụt vào hắc hải vù vù vù. vù vù vù Vù vù vù Vù vù vù Trên huyết hải vốn trồi lên từng huyết thần tử Trong hắc hải Phía trước nhất cũng có thần tử như máu đen hắc thần tử vọt ra Huyết hải, Hắc hải mãnh liệt va đụng. Huyết thần tử, Hắc thần tử va chạm vào nhau. Ầm âm ầm. Huyết thần tử, Hắc thần tử hai phe đấu tranh. Trên huyết hải, Hắc hải hai phụ tử đánh nhau. Minh Vương đánh ra một đấm trên Hắc hải hình thành một cương quyền đen to lớn, song hướng viêm xuyên. Cương quyền xẹp qua hư không, không khí rung động. Mặt diêm xuyên trầm xuống, vung trưởng đánh lên. Cương trưởng huyết sát ngênh đón. Âm âm âm. Huyết trưởng chọt nắm đấm đen. Minh vương sắc mặt âm trầm nói. “A Minh vương vung tay. Trong hắt hải bỗng có từng con dao long mắt mấy, sóng nhô lên từ đáy hắt hải vọt hướng huyết hải. Như vạn long chạy trồm tuôn hướng huyết lãng của Diêm Xuyên Diêm Xuyên sắc mặt âm trầm nói Đây là Bùm bùm bùm Bóng dáng như dao lông dưới đáy hắc hải bỗng lao ra khỏi mặt biển phủ trùm lên Diêm Xuyên Rào Chớp mắt bao phủ Diêm Xuyên vào trong Không phải dao lông mà là từng cự đằng khổng lồ Cự đằng khổng lồ mang theo lực lượng khủng bố nghiền nát huyết lãng dưới chân Diêm Xuyên. Cự đằng cuốn hướng Diêm Xuyên. Minh Vương cười to bảo. Đằng yêu, đây là thứ ngươi cho ta. Diêm Xuyên lạnh lùng cười. Ngươi cũng biết là ta cho ngươi. Âm âm âm. Trong huyết hải cũng có vô số cự đằng khổng lồ bay vọt lên, chết mắt nghiền nát hát lãng, bao bọc Minh Vương. Hai phụ tử quyền trưởng va chạm vào nhau, trong phút chút khó tách rời. Âm âm ầm. Chết mắt hai người bị cự đằng khổng lồ cuốn quanh, bao bọc bên trong. Minh Vương biến sắc mặt nói. Cái gì? Tại sao ngươi cũng có thể khống chế đằng yêu? Diêm Xuyên mỉm cười nói Ngươi nói đi Diêm Xuyên nói rồi càng nhiều cự đằng khổng lồ cuốn hướng không tả sung thu Minh Vương rất là tự tin nói Ta biết Chắc chắn ngươi để lại chút gì trong đằng yêu Tu vi của ta mới đạt đến tổ tiên Chưa kịp toàn diện luyện hóa Nhưng không sao Bây giờ vậy là đủ rồi Chắc chắn lúc trước ta luyện hóa không kém hơn ngươi. Ngày càng nhiều cự đằng khổng lồ bao vọc hai người, phụ tử thúc đẩy đằng yêu. Vì vô sáu cự đằng khổng lồ bao phủ bên trong tay phải diêm xuyên bấm ấm quyết, ấm quyết tỏa ánh sáng xanh nhạt. Ánh sáng xanh liên thông với đằng yêu khiến một phần đằng yêu nghe theo mệnh lệnh của diêm xuyên. Phụ tử chiến đấu kịch liệt. Phiếu xa, Bạch Khởi, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế hung mạnh chiến đấu áp chế băng ma thánh vương. Bạch Khởi rống to. Băng ma, rốt cuộc thì ngươi chỉ là ký sinh, vẫn chưa bị liên thần phụ thể chết đi. Âm âm âm. Một lùn cương đao chém xuống, một cánh tay của băng ma thánh vương bị chém làm đôi. Băng ma thánh vương thốn khổ hét to. A! Băng ma thánh vương quát Liên thần hãy cho ta mượn lực lượng cho ta lực lượng Băng tinh liên hoa trên đầu băng ma thánh vương chậm rãi di chuyển Giọng liên thần vang lên Đó băng tinh liên hoa này không hoàn mỹ bằng trong phong ấm giới ngày xưa của Diêm Xuyên Không thể truyền đến nhiều lực lượng hơn Nhiều đây đã là cực hạn Băng Ma Thánh Vương giật mình kêu lên. Cái gì? Ngọc Đế hét dài, chém keng keng. Một luồng kiếm quen xẹt qua, lại một cánh tay của Băng Ma Thánh Vương bị chập đứt. Keng keng. Keng keng. Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế cũng chém mỗi cánh tay. Băng Ma Thánh Vương thốn khổ quát, "A!" Bạch khởi lại chém ra một đao. Chết đi! Âm âm âm! Băng ma thánh vương chỉ còn lại hai cánh tay dơ đau đỡ thân hình thuộc ra trăm dặm. Liên thần khẽ thở dài. Không được ngươi sắp chết rồi. Băng ma thánh vương kinh khủng nói. Liên thần cứu ta! Liên thần không để ý tới Vัง Ma Thánh Vương, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Giọng Liên thần vang lên: "Minh Vương, hãy nhanh chóng rời đi." Cố gắng biến mình mạnh hơn, chờ khi bản tôn lại hiện ra sẽ nhìn ngươi chu sát diêm xuyên." Thanh âm vọng tới Hắc Hải ở phương xa. Trên huyết hải, Hắc Hải, Diêm Xuyên Minh Vương bị giam trong vô sáu cự đằng khổng lồ quyền trưởng rằng co. Minh Vương không thể động đậy. Minh Vương nhìn Diêm Xuyên biểu tình cực kỳ khó xem. Minh Vương không cam lòng nói. Phụ thân quả nhiên lợi hại, về sau sẽ lại đến thỉnh giáo. Diêm Xuyên phân tích nói. Học không tệ, ngươi đã ngộ đến hình dạng thứ ba của huyết hải. Đáng tiếc là huyết hải và huyết mạch Minh Phượng dung hợp lại biến dị thành hắc hải, mất đi cơ hội tiến hóa hình dạng thứ 4 Nhưng mọi chuyện chưa chắc, có lẽ hắc hải còn có phát triển biến dị càng mạnh hơn. Minh Vương nói. Thả lỏng đằng yêu ra. Diêm xuyên mỉm cười từ chối. Minh Vương quát. Không thả thì thôi, các hắc thần tử. Nổ cho ta tạc nổ đằng yêu Trong hắc hải bỗng có mấy hát thần tử xông tới cự đằng khổng lồ Âm âm âm Âm âm âm Âm âm âm Hắc thần tử liên tiếp tự bào Lực xung kích to lớn khiến vô sáu cự đằng khổng lồ vỡ tan Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz wow. Mười chương 39 bỏ chạy, giờ, y, e, mơ, xuyên nhìn tình hình này, nhớ mày cuối cùng thở dài. Thụ ấm thả lỏng, diêm xuyên từ bỏ khống chế đằng yêu. Phía xa, Minh Vương biến sắc mặt nói, À, Minh Vương bỗng phát hiện gã lại có thể hoàn toàn khống chế đằng yêu. Rào rào rào. Vô sáu cự đằng khổng lồ mau chóng chìm vào hắc hải. Diêm xuyên lại giao đằng yêu cho Minh Vương. Âm âm âm. Minh Vương đáp bước, hắt hải biến mất, gã mang theo đằng yêu lao đi xa. Diêm xuyên đứng trên huyết hải nhìn nhi tử bay xa, sắc mặt âm trầm nói. Con của ta, ngươi có thể bình an là tốt rồi. Chỉ cần ngươi còn sống ta sẽ nghĩ cách giải kiếp nạn của ngươi. Minh vương bay xa. Diêm xuyên vẽ mặt âm trầm nhìn hướng văn ma thánh vương ở phía xa bị bạch khởi. Thái đế. Ngọc đế. Thượng đế vây công. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Hờ. Chết mắt Diêm xuyên đã xuất hiện ở chiến trường bạch khởi. Thái đế. Ngọc đế. Thượng đế. Văn ma thánh vương trong tay Diêm xuyên bỗng xuất hiện tán thiên đồng quan. Từ trên ập xuống, mang theo thù hận to lớn quang hướng văn tinh liên hoa trên đầu Băng Ma Thánh Vương. Ầm âm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Văn tinh liên hoa nổ tung. A! Băng Ma Thánh Vương thống khổ rớt xuống đất. Văn tinh liên hoa nổ tung, Băng Ma Thánh Vương không còn lực lượng. Nháy mắt thực lực giảm suốt. Băng tinh liên hoa nổ tung khi tan biến thì lại phát ra thanh âm. Giọng liên thần vang lên. Phụ tử tương tàn đây chỉ mới là bắt đầu. Diêm xuyên, ngươi hãy tự tự hưởng thụ đi, ha ha ha ha ha Xẹt, diêm xuyên một chữ đập vụn mảnh vỡ băng tinh liên hoa. Nhi tử trúng ám toán trong mắt diêm xuyên tràn ngập lửa giận. Diêm xuyên quay đầu nhìn băng ma Khánh vương bị bạch khởi khống chế Phía xa bỗng có thanh âm vang lên Diêm đế Diêm xuyên nhớ mày nhìn sang Thấy một tướng sĩ bay lên Diêm xuyên thấy tướng sĩ rất quen Là một đại tướng dưới trướng của Diêm động nơn Tướng sĩ kia nói Đại xoái gặp nạn Chúng ta rất đau lòng Nơn Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, y nương Gơn. Không biết Diêm Đế có thể đưa băng ma thánh vương cho ta được không? Thiên Đế có dặn là phải bắt sống băng ma thánh vương chờ Thiên Đế xử lý. Nói rồi nhiều tướng sĩ vây quanh Giao băng ma thánh vương ra. Diêm Xuyên căn bản không để ý đến. Mà là trầm giọng nói. Giết. Bạch Khởi lên tiếng. Tôn lệnh. Âm âm ầm Bạch Khởi một đao chém văn ma thánh vương thành hai nửa. Các tướng sĩ mặt cứng đơ. Diêm Xuyên thật là không nể mặt thiên đế. Rai, rai. Phía xa, lòng liễn của Diêm Xuyên lúc này mới bay đến. Diêm Xuyên không để ý tới đám tướng sĩ cực. Mang theo thuộc hạ của mình nhanh chóng bay lên long liễn Bạch Khởi, Doãn Hận Thiên, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế Không ai nói chuyện, yên lặng đứng sau lưng Diêm Xuyên Diêm Xuyên trầm giọng nói Đi chỗ mặt vũ hề Tứ Long rống to, rai Tứ Long kéo lông liễn bay hướng Tây Bạch Khởi trầm giọng nói Đều là lỗi của thần, thỉnh thánh vương trách phạt. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Không phải lỗi tại ngươi, liên thần chính là siêu thoát, kiếp trước lúc trẩm ở đỉnh cao thì thực lực cũng không bằng hắn. Ngươi đã hết sức không liên quan gì ngươi, hốn chi chuyện này chưa chắc là xấu với nhi tử của ta. Vâng, mặc dù bạch khởi nói vậy nhưng mặt vẫn có ái nấy. Doãn hận thiên nghiêm túc nói. Thánh vương. Tây ngoại châu có hai thế lực mạnh nhất. Một là đại chu thiên đình từ từ nổi dậy. Còn có một chính là đệ nhất thánh nhân. Ngô thiên. Ngô thiên thánh nhân có vô số đệ tử. Tại Tây ngoại châu có một thế lực khổng lồ. Có nhiều đệ tử là vật chủ của cương vực. Phân cách Tây ngoại châu. Diêm xuyên trầm giọng nói, U, V, S, w, w, M. Nói tiếp đi. Giảng hận thiên giải thích rằng, Ở Tây Ngoại Châu, Đại Chú Thiên Đình đã nắm giữ 16 cương vực bây giờ muốn tiến thêm một bước là rất khó khăn. Bởi vì cương vực đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân Chiếm cứ vừa lúc ngăn cách Tây Ngoại Châu. Đại chú thiên đình muốn tiến thêm bước thì phải đẩy dời thế lực của Ngô Thiên Thánh Nhân, hoặc kết minh cũng được. Mặt vũ hề hoàng hậu bị phái đến đúng vậy. Của Ngô Thiên Thánh Nhân, Ngô Thiên cương vực, Ngô Thiên giáo tràng. Diêm xuyên trầm rộng hỏi. Đệ nhất Thánh Nhân. Thiên địa này thiên đạo tàn pháp Thánh Nhân trong đây không thể so sánh bằng Thánh Nhân ở đại thế giới. Đệ nhất thánh nhân là sao Doãn hận thiên nói Thánh vương phải cẩn thận Hiện giờ mơ dương hai giới có tổng cộng 4 thánh nhân Ngô thiên có thể áp đảo ba thánh nhân khác Thành tự đệ nhất thì chắc có chỗ bất phàm Diêm xuyên gật đầu nói Trậm đã hiểu Đại chú thiên đình, lạc dương bên ngoài thái cực điện Nhị Thái Tử của Phượng Hoàng Tộc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. Nhị Thái Tử của Phượng Hoàng Tộc trầm giọng hỏi. Thượng Quang Đại Nhân, rốt cuộc võ chiếu có ý gì? Ta mang thành ý cực kỳ chân thành tới đây. Thượng Quang Uyển Nhi mỉm cười nói. Nhị Thái Tử, mới rồi Thiên Đế đã rất nể mặt ngươi rồi. Lúc Tam Thái Tử đến thì Thiên Đế trực tiếp từ chối. Nhưng vừa nãy thiên đế đâu có nói như vậy. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc nhớ mày nói. Thiên đế nói là bà ta thiếu mặt vũ hề rất nhiều. Chuyện hôn nhân đại sự do mặt vũ hề tự quyết định. Đây không phải là từ chối sao. Thượng quan uyển nhi mỉm cười nói. Không. Nhị thái tử. Thiên đế cực phi chú trọng ngươi. Nếu ngươi có thể thuyết phục vũ hề công chúa thì không ai ngăn cản ngươi. Mắt nhị thái tử của phượng hoàng tộc chật sáng lên. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc lập tức nói. Đa tự thượng quan đại nhân chỉ điểm. Thượng quan uyển nhi gật đầu, mỉm cười. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc khách nói. Không biết hiện tại vũ hề công chúa ở đâu. Thượng Quan Uyển Nhi cười nói: "A, Đại Chu Thiên Đình muốn tây tiến nhưng trung gian có cương vực của đám đệ tử của Ngô Thiên Thánh nhân. Cho nên Thiên Đế khiến phụ hệ công chúa đi tới đó du thuyết thánh nhân, hy vọng Ngô Thiên Thánh nhân đừng ngăn cản." Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc nhướng mày nói: Ngoại công của ta." Thượng Quang Uyển Nhi cười nói: "Đúng vậy, Xuyết quên Ngô Thiên Thánh Nhân là ngoại công của Nhị Thái Tử. Gia chủ của tả gia tả xuân thu thân phận của Nhị Thái Tử Tôn Quý có lẽ có thể đánh động được Vũ Hề Công Chúa. Tuy nhiên khi đó xin Nhị Thái Tử hỗ trợ nói giúp để Ngô Thiên Thánh Nhân cho phép Đại Chúa Thiên Đình Tây Tiến. Dĩ nhiên tuyệt đối sẽ không quấy rầy Ngô Thiên Thánh Nhân. Nhị Thái Tử của Phượng Hoàng tộc Hưng phấn gật đầu. Nói Được rồi ta hứa Nhị thái tử của phượng hoàng tộc liền từ biệt Vậy thì không quấy rầy thượng quan đại nhân ta lập tức đi ngô thiên cương vực Thượng quan uyển nhi mỉm cười gật đầu Mãi khi nhị thái tử của phượng hoàng tộc đi xa thượng quan uyển nhi mới lộ nụ cười nhạt Thượng quan uyển nhi quay vào thái cực điện Trong thái cực điện Võ Chiếu ngồi trên lông ịp. Thượng Quan Uyển Nhi trầm giọng nói. Thiên đế, mọi chuyện đã bắt đầu, nhưng không biết Diêm Xuyên có rõ cách nghĩ của Thiên đế không? Võ Chiếu mỉm cười nói. Hắn sẽ, mọi chuyện vừa lúc. Thông báo cho tất cả tổ tiên của Đại chu Thiên Đình, xử lý xong mọi chuyện lập tức tiến đến Lạc Dương. Thượng Quan Uyển Nhi lên tiếng. Tôn lệnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow 10 chương 40 lít mắt đã vạn năm N Gô thiên cương vực hành cung đại chu thiên đình trong một đại điện Trong đại điện đứng hai người Mặt vũ hề và dậu nguyệt Mặt vũ hề mặt cẩm bào đen Trông rất đẹp Nhưng khuôn mặt hơi gầy Có vẻ lạnh lùng. Ánh mắt chính trắng hơn lúc ở phong ấm giới. Người khác là Dậu Nguyệt cũng chính là Dậu Nguyệt đạo quân hồi còn ở phong ấm giới, gã cũng mặc hoa vào Dậu Nguyệt cười nói. Vũ Hề công chúa, ngươi cũng thấy rồi, nhị thái tử của Phượng Hoàng tột ôm chân thành ý thiết đến đây. Mặt Vũ Hề lạnh lùng nhìn Dậu Nguyệt, nói. Dậu đại nhân. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Dậu Nguyệt khuyên. Thiên đế muốn phượng hoàng tột. Vũ Hề công chúa. Mọi thứ của ngươi đều là thiên đế cho. Không phải nên báo đáp thiên đế sao? Huống chi ngươi từng sinh con, nhị thái tử ưu áo như vậy ngươi nên? Mặt Vũ Hề lạnh lùng cười. Phượng nhị cho ngươi ấp lợi gì, ngươi dám làm càng trước mắt của ta. Cậu nô tài Dậu Nguyệt nét mặt xa sầm nói Hờ Vũ Hề công chúa ta không phải là nô tài của ngươi Ta là thuộc hạ của Thái Bình công chúa Chẳng qua lần này ta theo yêu cầu của Thái Bình công chúa đi cùng ngươi Ta biết chắc ngươi còn nghĩ đến tiện nhân Diêm Xuyên Nhưng hắn có thể sánh bằng nhị thái tử sao Phụ thân của nhị Thái tử là Phượng Đế Khống Chế Phượng Hoàng Tột. Ngoại công của nhị Thái tử là Ngô Thiên Thánh Nhân trong thiên hạ có mấy ai tôn quý như nhị Thái tử. Dậu Nguyệt Âm Trầm nói Vũ Hề công chúa, mặc dù ngươi là công chúa của Đại Chúa Thiên Đình nhưng ở trong hoàng thất có ai coi trọng ngươi? Ngươi chẳng qua là một con cờ của Thiên Đế. Tại đại chú thiên đình vĩnh viễn không đến lượt viên ngươi muốn làm gì thì làm. Mặt vũ hề cao giọng quát. Láo sượt. Mặt vũ hề trừng mắt quát. Cho dù bản cung không được hoàn thất chú trọng thì ta vẫn là công chúa. Ta là quân. Ngươi là nô. Chớ quên thân phận của ngươi. Ta ghét ngươi cùng lắm thì bị mắng một trận ta không cần nó, ngươi muốn chết thì lặp lại lần nữa xem. Dậu nguyệt cơ mặt co giật không dám nói nhiều. Mặt vũ hề quát. Cố thờ. Dậu nguyệt hứt tay áo chỉ có thể quay đầu rời đi. Dường như nghe thấy tiếng quát của mặt vũ hề, nhiều thị nữ xông vào đại điện. Đám thị nữ hơi lo lắng hỏi. Công chúa. Ngươi không sao chứ? Công chúa, ngươi sao rồi? Công chúa! Mặt vũ hề lộ nụ cười khổ, nếu có thể thì nàng không hề muốn danh hiệu này. Mặt vũ hề bực bội không thèm dơ. Dơ! Quy! Quy! Ê! E. Ý tới đám thị nữ. Bay nhanh ra khỏi hành cung. Mặt vũ hề bay đi tới một nơi phong cảnh xinh đẹp mới dừng lại Đó là một hồ nhỏ, giờ phút này trong gió nhẹ có mưa bay lất phức Mặt vũ hề đi tới bên hồ thở hổn hển Mặt vũ hề nhìn hướng hành cung, lộ nụ cười khổ Mặt vũ hề chu sóc nói Có lẽ năm đó ta thật sự sai rồi ta cùng mẫu thân rời đi là hy vọng được quyền thế. Hy vọng có thể lấy được quyền thế giúp đỡ chàng. Cố gắng hết sức giúp chàng. Nhưng thật mệt mỏi quá. Ở trong phủ công chúa. Ta thậm chí có cảm giác nghẹp thở. Ta thà rằng không có cái gì. Chỉ ở bên cạnh chàng. Mưa bay lất phất thấm ướt cẩm bào của mặt vũ hề. Giờ phút này, mặt vũ hề không thèm che, mặc cho giọt mưa rơi trên người, ướt gọi má. Mặt vũ hề chậm rãi ngồi bên hồ nhỏ, ôm hai đầu gối, nhìn mặt hồ chìm trong hồi ướt. Người mặt vũ hề run run thì thào. Chờ thật lâu, thật lâu quá, lâu đến ta sắp quên hình dáng của chàng rồi. Có khi ta cũng oán chàng tại sao đến bây giờ không tới đón mẫu tử ta, thật là oán, thậm chí hận. Nhưng mỗi lần đêm khuya mộng tỉnh ta nhớ ở nụ cười của chàng. Mỗi khi tỉnh giấc như thế chàng đứng trước mặt cười với ta, chàng cười thật đẹp. Mặc dù cuối cùng chỉ có thể buông tiếng thở dài, nhưng ít nhất ta còn nhớ được chàng chờ đợi ai oán, hận chàng. Ở trong phủ công chúa ta luôn bị đè ép nghẹp thở Chỉ khi đi ra một mình Ngồi bên hồ nhỏ này ta mới nhẹ nhõm hơn nhiều Mới cảm nhận mình nhớ chàng như thế nào Ta sẽ chờ chàng ta tin tưởng chàng nhất định sẽ trở về tìm ta Ta đặt tay lên ngực có hạnh phúc, có cay đắng, có đau đớn, có sợ hãi Trước khi gặp chàng ta chưa từng có cảm xúc phức tạp như vậy Có lẽ đây chính là yêu Mặt vũ hề lầm bầm một mình Mặt vũ hề ngơ ngác nhìn hồ nhỏ cắn môi Mắt ướt nước nhưng môi lại cong lên nụ cười Mưa phùng bay bay Mặt vũ hề lạnh lẽo co ro Cũng không biết trải qua bao lâu Oa vẫn rơi nhưng không có giọt nước rơi trên người mặt vũ hề Trên đầu mặt vũ hề bỗng nhiên có một cây dù nhỏ. Cây dù che gió mưa khiến mặt vũ hề không bị xâm hại chút nào. Mặc vũ hề quay đầu lại, ngay như phỏng. Chỉ thấy diêm xuyên một mình đứng sau lưng mặt vũ hề tay cầm một cây dù, mắt dịu dàng như nước nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lặng im không nói. Vô hạn chân tình, liếc mắt đã vạn năm. Mặt vũ hề nhìn nhìn, hốt mắt đỏ ẩm, giọt nước không thể kìm nén rơi lã chả. Diêm xuyên vứt cây dù đi, con người ôm chặt mặt vũ hề. Hù hù hù hù, hù, hù. vũ hề khóc sướt mướt. Không nói cái gì. Không nói gì cả. Nàng cứ khóc. Hình như muốn khóc hết ước ước lắng động mấy ngàn năm. Diêm xuyên cứ ôm mặt vũ hề, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, ngực dán sát mặt vũ hề cho nàng nương tựa ấm áp nhất. Hù hù hù hù hù hù. Mặt vũ hề khóc thật lâu, nàng không biết giả qua bao lâu. Mặt vũ hề dần ngừng khóc. Ngực áo Diêm xuyên ướt đậm nước. Khô lại ướt. Ướt rồi lại khô. Lặp lại mấy lần mặt vũ hề mới ngừng. Diêm xuyên cúi đầu nhìn, thấy mặt vũ hề ngủ trong ngực hắn. Ước ước mấy ngàn năm phóng ra trong phút chốt. Mặt vũ hề tựa vào ngực diêm xuyên. Không còn đề phòng. Mệt mỏi liền thiết ngủ. Mắt diêm xuyên đỏ ẩm, dù gì hắn là nam nhân kiên cường hơn chút. Diêm xuyên nhẹ nhàng ôm mặt vũ hề, bay tới một tòa cung điện gần đó. Đại trăng thánh đình bạch khởi đứng canh gác Diêm xuyên ôm mặt vũ hề đi vào đại điện Đặt nàng nằm trên tháp Diêm xuyên ngồi một bên Yên lặng nhìn mặt vũ hề Diêm xuyên cứ nhìn mãi Mặt vũ hề ngủ toàn hai ngày Mặt vũ hề ngủ rất ngon Sau hai ngày mi mắt mới run run Mở mắt ra Trong mắt mặt vũ hề là Diêm xuyên ngồi một bên Nắm tay nàng Mặt vũ hề giật mình Không kịp phản ứng qua thật lâu Mới tỉnh táo lại Diêm xuyên mỉm cười hỏi Đã tỉnh rồi Mặt vũ hề sốt ruột Bật dậy “A! Tại sao chàng đến Sao lại đến đây Mặt vũ hề vô cùng sốt ruột nói Chàng không thể đến Không thể đến Mẫu đế không yên lòng Bà không yên lòng vụ vụ. Vù, vù. Diêm xuyên ôm chặt mặt vũ hề trong mắt tràn ngập cảm động. Mặc vũ hề vẫn kinh hoảng nói. Chàng không thể tới, không thể tới. Mặc vũ hề được Diêm xuyên ôm vào lòng qua lúc lâu mới tỉnh táo lại nhưng vẫn kinh hoàng. Tay phải Diêm xuyên vuốt lưng mặt vũ hề, nói. Ta biết cách nghĩ của võ chiếu. Nhưng đã quá lâu rồi. Mẫu tử các người chịu út ướt rất lâu. Ta xử lý xong công việc nên lập tức đến đây ngay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 41 Phu Thê Trùng Phùng. M. Ảc Vũ Hề vẫn hơi lo lắng nói. Nhưng ta không ngờ mẫu đế ở tu giả lại có thế lực lớn như vậy ta không ngờ chàng. Diêm xuyên hít sâu. Nói, nếu ta đã đến thì tất nhiên đáng đo mọi thứ rồi. Ta hiểu có lẽ tiếp theo ta phải đối kháng với cả đại chu thiên đình. Đối địch võ chiếu, đối địch với toàn đại chu thiên đình. Mặt vũ hề kinh kêu, A! chàng biết, cái gì? Đối địch với mẫu đế. Diêm xuyên vuốt lưng mặt vũ hề, dịu giọng nói. Yên tâm đi, ta không bỏ bê mấy ngàn năm nay, ta đã không như 5.000 năm, năm trước. Ngày xưa yếu ớt không thể va chạm với võ chiếu, hiện tại chưa chắc võ chiếu làm gì được ta. Nhưng 5.000 năm, năm nay đã khiến mẫu tử nàng chờ đợi ớt lâu rồi. Mắt mặt vũ hề ngấn lệ nói. Không lâu, không lâu, nếu động nơ biết thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Ta biết lúc trước chàng có đến thăm chúng ta bởi vì mẫu đế nên không thể lộ mặt ta hiểu ta hiểu hết. Ta phải nói cho động nơn chắc chắn nó sẽ rất vui. Diêm xuyên nhớ mày nói. Động nơn sao? Mặt Vũ Hề bất ngờ hỏi. Như thế nào? Diêm xuyên híp sâu kể lại chuyện của Diêm động nơn cho mặt Vũ Hề nghe. Mặt Vũ Hề lại đau thương nói. Bình vương. Tại sao con ta bị nạn này? Mắt thấy cả nhà sắp đoàn tụ tại sao? Diêm xuyên ôm mặt vũ hề liên tục an ủi. Không cần lo lắng. Hết thảy đã có ta. Mặt vũ hề cắn môi. Cố ngăn nước mắt đường rơi. Không muốn tạo gánh a Nơn. Nơn. Gơn. Cho Diêm Xuyên. Nhưng làm sao Diêm Xuyên không hiểu cách nghĩ của mặt vũ hề? Một mẫu thân biết nhi tử của mình bị bắt đi, sao có thể không đau lòng? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Yên tâm đi, khốn thần chỉ có thể xem như để tam thần thôn ta biết giải. Húng chi chuyện này chưa chắc là xấu với động nơn. Mặc vũ hề khó hiểu nên Diêm Xuyên. À! Diêm xuyên trầm giọng nói Liên thần là siêu thoát giả Trong phong ấn giới mấy lần bị ta làm mất mặt Bởi vậy hắn hy vọng phụ tử chúng ta tương tan Nàng không cần lo an nguy của động nơn Huống chi dù động nơn trải qua nhiều cuộc chiến nhưng hắn không gặp nhiều trắc trở Lần này xem như là cuộc rèn luyện cho động nơn Mặt phủ hề gật đầu Nói U-V-K-W-W-M Diêm Xuyên dịu dọng nói Hơn nửa động nơn là nhi tử của ta Nhi tử của Diêm Xuyên ta ai cũng là bất phạm Không phải là hoa trong nhà ấm Mặt Vũ Hề kinh ngạc hỏi Cái gì? Chàng còn có nhi tử? Sao ta chưa từng nghe nói? Diêm Xuyên cười nói Không phải kiếp này. Mặt Vũ Hề tò mò hỏi. “A Vậy chàng có tổng cộng mấy người con? Thấy Mặt Vũ Hề đã thoát khỏi tâm sự, Diêm Xuyên thở vào. Diêm Xuyên nhỏ giọng nói. Động nơ chắc là tam thái tử của Đại Trăng Thánh Đình. Tam thái tử? Vậy chẳng phải là còn có hai nhi tử? Mặc Vũ Hề kinh ngạc hỏi. Chàng còn có hai nhi tử. Tại sao ta không biết? Không ta luôn thu thập tin tức phương đông, chắc là người trong thiên hạ đều không biết. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đúng vậy. Bọn họ. Mặt vũ hề bỗng nhiên giơ tay che miệng Diêm xuyên. Đừng nói. Diêm xuyên nghi hoặc nhìn mặt vũ hề. Mặt vũ hề dịu giọng nói. Ta biết chàng che giấu thiên hạ là có bố trí riêng. Chàng đừng nói gì cả. Ta sợ sau này lỡ miệng ảnh hưởng kế hoạch của chàng. Diêm xuyên nhìn mặt vũ hề, mắt lón ti cảm động, cúi đầu khẽ hôn. Có lẽ là cử biệt trùng phùng, có lẽ cảm xúc khi lên khi xuống làm mặt vũ hề nhanh chóng ngênh đón. Hai tay mặt vũ hề vòng qua cổ diêm xuyên. Hôn say đắm, mặt vũ hề vì người vào ngực Diêm Xuyên, vạn vẹo. Bên giường từng lớp phải rũ xuống, phu thê ông lại tình cũ năm ngàn năm. 10 ngày sau, ngô thiên cương vực, hành cung đại chú thiên đình, điện công chúa. Tất cả thị nữ đã bị lui xuống tại đây chỉ có phu phụ Diêm Xuyên, mặt vũ hề và đám thuộc hạ của hắn. Diêm xuyên ngồi trên ghế đá, bạch khởi, Doãn Hận Thiên đứng một bên. Mạc Vũ Hề ngồi ở ghế bên kia. Trên ghế đá bỗng toé ra nhiều phù văn tỏa sáng, phù văn lấp lánh. Bỗng nhiên không gian trên bàn đá vạn vẹo. Có tiếng mèo kêu cực kỳ hưng phấn vang lên. Meo, vụ vụ vụ. Phù văn Phầm sáng toàn bộ biến mất trên bàn đá bỗng có một con mèo đội mũ nỉ nhỏ. Là Miu Miu. Miu Miu vừa xuất hiện liền nhào vào người Diêm Xuyên. Đồ xấu xa, ngươi đã nói rất nhanh sẽ cho ta đến tại sao đến bây giờ mới kêu. Miu Miu nhảy lên vai Diêm Xuyên, vuốt cào y phục của hắn, xé rách vài sợi vải hồng tú ra tức giận trong lòng. Diêm xuyên vỗ Miu Miu cười mắng Chẳng phải đã đến rồi sao Còn kêu la cái gì Miu Miu bị diêm xuyên vỗ bay ra té vào ngực mặt Vũ Hề Miu Miu tức giận rống meo Miu Miu bò dậy chật thấy mặt Vũ Hề cười tủm tỉm nhìn mình Miu miêu hương phấn kêu lên meo Vũ Hề tỉ tỉ meo Mặt Vũ Hề cười hỏi Ngươi còn nhớ ta sao? Miu Miu nói xấu diêm xuyên Meo Sao ta có thể không nhớ? Ta không phải là tên sâu xa kia Tâm tình của Mặt Vũ Hề rất tốt Vương Tây lấy ra một quả cầu nhỏ tỏa ánh sáng đỏ nhét vào ngực Miu Miu Mèo Mắt Miu Miu trợn to Mặt hớn hở vui sướng Miu Miêu Hưng phấn nói: “Meo Vũ hề tỷ tỷ thật tốt Meo Vốt nhỏ liều mạng ôm quả cầu không để cho tiểu cầu trượt ra. Diêm xuyên cười nói: “ Tiên thạch khoáng tâm Vũ hề nàng quá chịu miêu miêu. Miu miêu nhà răng trừng Diêm xuyên:Meo, meo Tên xấu xa có phải là vũ hề tỷ tỷ cho ngươi đâu. Diêm xuyên mỉm cười, chịu thua. Mặt vũ hề ở một bên nhìn miêu miêu mắng Diêm xuyên tâm tình rất tốt. Doãn hận thiên, Bạch Phởi đứng bên cạnh mỉm cười, Cũng không nói gì. Dù sao quan hệ của Diêm xuyên và miêu miêu cực tốt, Không có cái gì tôn kính. Doãn hận thiên nói, Thánh Phương, Đã nhận được tin, Tây ngoại châu trừ đại Chu thiên đình ra còn lại 20 cương vực đều có người đến. Chuẩn bị nghe ngô thiên thánh nhân giảng đạo. Diêm xuyên mỉm cười nói. Trừ đệ tử của ngô thiên thánh nhân ra, vật chủ của cương vực ca A cơn, hơn cũng cảm giác nguy hiểm rồi. Giảng hận thiên giải thích rằng. Đúng vậy. Hơn nửa lần này đa số là vật chủ của cương vực tiến đến. Diêm xuyên lộ nụ cười trào phóng nói. Chủ một cương vượt sao? A, Ngô Thiên Thánh nhân giảng đạo. Cái cớ này cũng quá giả. Giảng hận thiên giải thích rằng. Đúng vậy. Có lẽ Ngô Thiên Thánh nhân giảng đạo chỉ là ngụy trang. Mục đích là đối phó Đại chu Thiên Đình. Bây giờ là lúc quyết định thành bại. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. U-W-W-M Hiện tại quân đội của Đại Trăng ở đâu? Doãn Hận Thiên nghiêm túc nói. Doãn Hận Thiên Mặc dù binh mã dũng quân đoàn xuất phát trước chúng ta nhưng tốc độ không thể nhanh hơn Long Liễn được. Hiện tại đại khái đến biên giới Tây Ngoại Châu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Cũng tốt. Bạch khởi Ngươi đi phụ trách tiếp ứng, đừng để ra sai lầm nào. Bạch khởi lên tiếng. Tung lệnh. Diêm xuyên quay đầu nhìn mặt vũ hề, nói. Võ chiếu có cho nàng cái gì không? Mặc vũ hề gật đầu, phương tay lấy ra một quyển trụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 10 chương 42 thánh chỉ trắng. Giờ, y, e, mân, suy nghi hoặc hỏi, Thánh chỉ của Đại chu Thiên Đình sao? Mặt Vũ Hề nhẹ nhàng mở ra, Đúng thật là Thánh chỉ bên trong có ấm ngữ tỉ Đại Chú Thiên Đình. Giảng hận thiên bất ngờ hỏi, Thánh chỉ trắng, Mặt Vũ Hề chú sóc nói, Đúng vậy, Khi mẫu đế dơn, Dơn, Quy, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, A, Quy. Thánh chỉ trắng cho ta thì ta cũng rất khó hiểu. Mẫu đế nó để ta tùy cơ ứng biến, có thể tự viết lệnh lay động một cương vực. Tự viết, ta luôn khó hiểu, bây giờ thì đoán được đại khái rồi. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Công dương tiên trắng này là chuẩn bị cho ta. Mặc vũ hề lộ vẻ hơi lo lắng nói. U, V, -W, w, W, M. Mắt diêm xuyên lón tiên âm trầm nói. Không sao, cứ xem việc này là chặt đức nhân quả giữa nàng và đại chu thiên đình đi. Lần này ta mang nàng về, có vài việc phải giả quyết sạch sẽ. Ta không hy vọng sau này lại có người dùng cái cớ nào đó phá hỏng chúng ta đoàn viên. Mặt vũ hề gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Tây ngoại châu trên biển rộng mênh mông. Giờ phút này trên hải đảo có 10 tướng sĩ đang đứng, ai nấy vẻ mặt đầy sát khiết âm trầm. Đằng trước nhất là môn nghị của Đại Trăng Thánh Đình. Còn Cương, Ơ, bương, à, quy, quy, cơn, hương, khởi. Môn nghị hỏi, Bạch Đại Nhân, Thánh Vương đã đến rồi sao? Bạch Khởi trầm giọng nói, Đúng vậy, hãy để binh mã dũng quân đoàn nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp đến sẽ là trận khổ chiến. Môn nghị gật đầu, nói, U, V, K, W, -w M Mông nghị hét to Toàn quân nghỉ ngơi Mười vạn tướng sĩ đồng thanh kêu lên Rai Chỉ có mông nghị vẫn đứng bên Bạch Khởi Bạch Khởi trầm giọng nói Thánh Phương đã ở Ngô Thiên Cương vực Lần này binh mã dũng quân đoàn từ Đông Ngoại Châu tiến đến không để ai biết được Bởi vậy cần phải U A T Rơn U Vinh Quy Quy O Quy Quy Vương Gơn Kiếm y bất ý Vinh Mã Dũng quân đoàn là binh đoàn mạnh nhất của Thánh Vương Dù nhân số không nhiều nhưng quý ở tinh luyện Lần này không thể có sai sót gì, dựa theo yêu cầu của Thánh Vương ta cùng ngươi thống lĩnh binh mã dũng quân đoàn. Mông nghị lên tiếng. Tốt ta chia 5 vạn binh mã dũng quân đoàn cho ngươi. Bạch Khởi gật đầu, nói. Cũng được trong thời gian tiếp theo vừa lúc cho ta ma hợp chút. Ngô Thiên Cương Vực Trên một hải đảo bên ngoài Ngô Thiên Cương Vực, Có thể mơ hồ thấy đông đúc đầu người các tướng sĩ. Trên bãi biển, địch nhân kiệt mang theo vài tướng lĩnh của đại chú thiên đình nhìn ngô thiên cương vực ở phía xa. Một tướng lĩnh như mày nói. Đại nhân thiên đế khiến người dẫn 10 vạn thiên ngư vệ tiến đến rốt cuộc để làm gì? Đây chính là ngô thiên cương vực. Mặc dù thiên ngư vệ mạnh nhưng không thể lay động ngô thiên cương vực một chút nào Địch nhân kiệt lắc đầu, nói Các ngươi không cần đoán tâm tư của thiên đế Mệnh lệnh của chúng ta là chờ thời cơ chín mùi rồi phối hợp với Diêm Xuyên là được Tôn lệnh Ngô thiên cương vực Phu phụ Diêm Xuyên, mặc vũ hề nhiều năm không gặp, giờ như keo như sơn, Nói chuyện trúc tâm sự đi chơi khắp nơi Trong một đại điện ở Ngô Thiên Cương Vực Nhị Thái Tử của Phượng Hoàng tộc sát mặt âm trầm trước mặt gã có mấy thuộc hạ đứng Một thuộc hạ nói Nhị Thái Tử Mấy ngày nay hôm nào mặt vũ hề cũng đi cùng Diêm Xuyên Không có hành động gì Hình như không hỏi thế sự Đúng vậy Nhị thái tử, người có thân phận tôn quý như vậy, cần gì cứ giày rách mặt vũ hề. Đúng vậy. Nhị thái tử chúng ta thấy không đáng giá thay người. Đám thuộc hạ không ngừng mắng nhiếc. Mắt nhị thái tử của phượng hoàng tộc nóng, tia sáng lạnh lùng nói: "Tiện nhân Nhị thái tử ở phượng hoàng tộc có rất nhiều người ngưỡng mộ nhị thái tử cần gì treo cổ trên cây mặt vũ hề. Mội muội của tại hạ cực kỳ tôn sùng nhị thái tử. Nhị thái tử tỷ tỷ của ta cũng rất mến mộ nhị thái tử. Đám thuộc hạ khuyên can. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc lắc đầu, nói. Đây là sát xếp của phụ đế. Phượng đế phượng đế sắp đập. Trong phút chốc đám thuộc hạ không dám nói gì nữa. Một thuộc hạ đề nghị: "Nhương thư nhị thái tử, Ngô Thiên thánh nhân dù gì cũng là ngoại công của người. Nơi đây là lãnh địa của người, không cần để Diêm Suyên làm càn như vậy. Cứ bắt hắn đi." Mắt nhị thái tử của Phượng hoàng tộc tia sáng lạnh lùng nói: Ngoại công sách bắt đầu giảng đạo, hiện tại không thể gây ra nhiều chuyện. Hơn nữa ta không chỉ muốn con người mặt vũ hề mà còn có tim của nàng ta. Chờ có được trái tim của mặt vũ hề rồi ta sẽ nhục nhã nàng. Báo mối sĩ nhục một nay. Hừ chờ xem, rất mau. Nhưng ta sẽ trước tiên khiến Diêm Xuyên mất mặt mũi. Vâng, Ngô thiên cương vực bên hồ nhỏ. Diêm Suyên nắm tay Mặc Vũ Hề đi dạo bên hồ nhỏ. Mặc Vũ Hề nói: "Chắc là nhị thái tử của Phượng Hoàng thị." Diêm Suyên mỉm cười nói: "Giám thị cũng sẽ không được bao lâu." Mặc Vũ Hề cười nói: "Chàng thật là hăng hái, lúc này còn có tâm tư khiến Doãn Hận Thiên đi chiêu nạp nhân tài." Diêm xuyên cười treo Còn có nửa năm là bắt đầu ngô thiên thánh nhân giảng đạo Bây giờ không chiêu thì sau này không có cơ hội Dù sao mua đức nàng từ đại chu thiên đình giá không rẻ Mặt vũ hề nhéo lưng Diêm xuyên Chàng mới là mua đức Diêm xuyên cười nói Nhị thái tử của phượng hoàng tộc ở trước mặt ta chỉ là thằng hề không cần lo Mặt vũ hề tò mò hỏi. Còn đông phương chính phái, gã và nhâm thử thì chàng tính sao? Diêm xuyên nói. Bọn họ. Nếu họ đã kiếm chuyện như vậy thì chắc có dự mưu. Chờ nửa năm sau nếu không ra kết quả thì ta sẽ cứu bọn họ. Mặt vũ hề gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Mèo. Bỗng vang tiếng mưa, ờ, uh, e kêu, miêu miêu nhảy lên vai diêm xuyên. Miêu miêu hưng phấn nói. Diêm xuyên, có phải ngươi sắp đánh nào với ngô Thiên thánh nhân không? Diêm xuyên quá dị hỏi. Ngươi nghe ai nói vậy? Miêu miêu vẻ mặt khinh thường nói. Còn cần nói sao? Bây giờ ngươi đi đâu cũng gây chuyện. Mặt vũ hề xì cười. Diêm xuyên trở mắt nói. Vật nhỏ này không nên nói lung tung. Cái gì mà ta đi đâu cũng gây chuyện. Miêu Miêu Hưng phóng nói. Mèo! Đánh đi, không sao, ta giúp ngươi cho, bây giờ ta rất lợi hại. Diêm xuyên. Ngô Thiên cương vực trong một ngục giam Ngô Thiên giáo tràng. Các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Ta chính là đại nho ngực ôm chính khí. Đức có thể so với hiền ở cổ địa. Các ngươi dám đối xử với ta thô lỗ như vậy. Các ngươi đang làm bận thế gian chính khí. Các ngươi là thứ ngu dốt. Ổng làm môn hạ của thánh nhân. Đời thánh nhân cảm nhận được ta bồi dưỡng đạo đức. Thì chắc chắn sẽ trừng phạt các ngươi thật nặng. Trong đại lao. Một tên mập liên tục chửi ngục tốt tệ bạc. Hai ngục tốt nhìn nhau cơ mặt co giật. Một ngục tốt chịu không nổi hét lên. Câm miệng lại còn nói nữa thì sẽ may miệng ngươi. Tên mập cứng cõi nói. May miệng ta nhưng ngươi không thể phong lại chính nghĩa. Các ngươi là đồ con sâu làm rầu nồi canh tới đi tới đi. Hai ngục tốt mở cửa lao. Get, get, get. Tên mập thấy đối phương làm thật liền ngáp dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! Mười chương 43 ngoại sự xử lấy thân phạm hiểm. À! Y! Buồn ngủ quá! Tên mập nói rồi kiếm cái góc nằm xuống đi ngủ. Hai ngục tốt cầm xích đi vào, thấy tên mập da mặt dày thì cơ mặt căng cứng, cái tên mập này quá mức vô sỉ. Bên cạnh có tên gầy đứng, vẻ mặt vô cùng quái dị nhìn tên mập. Thấy tên mập ngủ rất ngon, hai ngục tốt hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Nhưng hai ngục tốt mới đi rang gương, thì tên mập đang ngủ bỗng nhảy vọt lên. Ngục tốt nho nhỏ thật sự cho rằng các ngươi là thánh nhân sao? Đại đê tử của ngô thiên thánh nhân gặp ta cũng không dám làm gì ta Các ngươi lợi hại hơn hắn sao? Hờ Tu vi của ta bị phong lại nhưng không tha thứ các ngươi càng rỡ Ta là ai? Ta chính là chính nghĩa Tên mập la ớ lại nhảy Hai ngục tốt nhất đầu Một ngục tốt chịu không nổi la lên Bà nội nó cái tên quá dị mới đưa tới này thật phiền phức Nhị ca ta cũng muốn đánh hắn một trận Hai ngục tốt nhìn tên mập trầm giọng nói Tên gầy cùng bị nhốt với tên mập lập tức nói Hai vị Hai vị Các ngươi không đánh được Người này thật sự là đại nho Hữu dụng với ngô thiên thánh nhân cho nên mới bị nhốt Hắn chỉ là muốn phát tiết bất mãn trong lòng Bây giờ hắn bị phong tu vi Nếu các ngươi làm hắn đứt tay gãy chân Thì cũng không tiện ăn nói với ngô thiên thánh nhân Hai ngục tốt câm nín Tên mập hét với tên gầy Nhâm thử, ngươi đừng khuyên chúng nữa Chúng muốn đánh thì cứ để chúng đánh ta không tin ta có thể thắng chính. Một ngục tốt sắn tay áo la lên. Nhị ca, đánh đi, không đánh hắn một trận thì lòng ta khó chịu. Một ngục tốt rất bình tĩnh nói. Là đại đê tử của Ngô Thiên Thánh Nhân đưa hai người này tới, chắc chắn là người rất quan trọng, không thể lỗ mãn được. Vậy giờ làm sao? Hắn cứ kêu la như vậy. Lỗ tai ta sắp điếc rồi Nhâm thử lại nói Thật ra chúng ta liên quan đến trọng an của đệ tử Ngô Thiên Thánh Nhân Nếu các ngươi không nghe lọt tai lời đại ca ta nói thì có thể nhốt chúng ta ở nơi hẻo lánh chút Tránh cho hai vị khó xử Hai ngục tốt nghe vậy thì mắt sáng lên Tên mập quát Làm cái gì ta thấy chỗ này rất tốt ta không đi Nhưng hai ngục tốt nghe phiền lắm rồi Làm sao chịu cho tên mập ở lại Hai người nhanh chóng ác Cãi tên mập và nhâm thử đi sâu vào đại lao Càng đi vào sâu thì càng nhiều cửa gác Quẹo tới quẹo lui tiến vào lòng đất Có một nhà tu to lớn Bùm bùm bùm Tên mập và nhâm thử bị ngục tốt đá vào Một ngục tốt hương phấn cười to bảo. Chỗ này là Lao Giam mật thất nghiêm ngập nhất ngô thiên cương vực. Bên trong nhốt 3.000 tên cực kỳ hung ác. Các ngươi cứ ở đây la lối đi. Ha ha ha ha ha. Kết. Cửa Lao Giam đóng lại. Nhâm thử nhìn tên mập nói. Lần này ta thật sự phục rồi. Đông Phương chính phái. Gã. Ngư nhìn lén heo mẹ tắm rửa đều có thể nói mình chính nơn. Gơn. Hơn. A. lẫm lẫm như vậy. Mặt ngư dày quá sức. Đông phương chính phái gã la lên. Phi ta đâu biết khẩu vị của đại đệ tử của ngô thiên thánh nhân nặng như vậy. Tìm một tiểu thiết lại là trưa yêu. Còn nửa, không phải ngươi cũng có giòm lén sao? Nhâm thử chối nói. Ta bị ngươi lừa gạt, hơn nữa khi đó ta đã ớt ra. Đông phương chính phái, gã lắc đầu, nói. Ngươi quá yếu ớt. Nhâm thử gật đầu, nói. Ai bảo ngươi là đại ca? Trong lúc đông phương chính phái, gã, nhâm thử gây nhau thì bỗng trong nhà tù có tiếng cười sang sản ha ha ha ha ha ha thú vị một cổ tiên lại xưng hơn một địa tiên nho nhỏ là đại ca haha ha, ha ha ha thật là thú vị Nhâm thử Đông Phương chính phái gã cùng nhau mắng một hướng biết cái gì phía xa người cười sang sản ngừng bặ Đông Phương chính phái gã Nhâm thử mau chóng lấy ra một khối ngọc bội, bên trên chậm rãi hiện ra cái đầu ngựa. Đông phương chính phái, gã, nhâm thử hương phấn nói. Lại tìm đến một người thập nhị địa chi ngọt, là ngựa sao? Quả nhiên không đoán sai, là ở đây. Đông phương chính phái, gã, nhâm thử nhìn xung quanh nhà gam. Cuối cùng ánh mắt tập trung vào chỗ phát ra thanh âm mới bị hai người chửi. Một nam nhân mặt ngựa, sau lưng bị hai sợi xích chó dính trên vách tường. Nam nhân mặt ngựa bị đông phương chính phát, gã, nhâm thử mắng thì biểu tình cực kỳ khó xem. Đông phương chính phát, gã cười nịnh đi tới gần. Ai giặc, mã huynh quả nhiên uy mảnh giống y như trong truyền thuyết trí tuổi hơn người. Chúng ta ở bên ngoài ngưỡng mộ Mã Huynh đã lâu. Hình như nam nhân mặt ngựa thù rất dai, nói. Mới nãy các ngươi đã nói ta là biết cái gì? Đông Phương Chính Pháp, gã vô sĩ nói. Đây là tiếng quê nhà của chúng ta, ý nói ngươi rất thông minh. Nam nhân mặt ngựa. Nửa năm sau. Trong nhà giam ngô thiên cương vực. Giờ phút này trước mặt Đông Phương Chính Pháp, gã đứng tám tu giả bị phong tu vi, vai bị đâm xiền xích. Đông Phương Chính Pháp, gã nói Đại hổ tiền bối Khổng tước tiền bối Tam cốt tiền bối Mau lên Mặt sau còn có rất nhiều người chờ Ngươi muốn làm mất thời gian của mọi người sao? Tám cường giả đứng đằng trước cơ mặt co giật. Một nam nhân đầu hổ hỏi. Tại sao tu vi của các ngươi không bị phong? Sao các ngươi làm được? Đông phương chính phái, gã nói. Ai, chúng ta vốn không bị nhốt tại đây, không bị phong ấn nhiều như các ngươi. Nhâm thử bắt đầu đào hố rồi, các vị muốn chạy ra khỏi nhà giam này thì mau chút đi. Phải rồi. Đại hổ tiền bối Hình như ta có nghe nói người bị nhốt một vạn năm oa Nếu lần này không đi cùng chúng ta Nói không chừng sẽ ở lại lâu thật lâu Một vạn năm Không, mười vạn năm Mọi người im lặng Ba ngàn kẻ cực kỳ hung ác trước Khơ Yui Bi bắt đầu là thổ phỉ các phương Vị ngô thiên thánh nhân nhốt vào đây Đã chịu đủ nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nương gơn. Ngày không thấy ánh mặt trời. Hiện tại nhâm thử, Đông Phương Chính Pháp, gã có thể mang mọi người rời đi, có ai không muốn. Nhưng Đông Phương Chính Pháp, gã có một yêu cầu, sau khi ra ngoài phải gia nhập vào Đại Trăng Thánh Đình. Đám trùm thổ phỉ này miệng đồng ý Có gia nhập hay cũng chẳng sao Chỉ cần ra ngoài là được Dù ra ngoài lật lọng cũng chẳng sao Họ chỉ cần có thể trốn đi là được Nhưng mọi người đã đánh giá thấp trình độ vô sĩ của Đông Phương Chính Pháp Gã và Nhâm Thử Đông Phương Chính Pháp gã cười nheo mắt nói Đến đây Đại Hổ tiền bối Ngươi thoát ra trước chỗ này có lưu ảnh thạch của ta cho ngươi một bức làm kỷ niệm. Đại hổ tiền bối vẻ mặt xấu hổ tức tối nói. Ngươi muốn dùng bức hình ta trần trùn uy hiếp ta. Đông phương chính phái, gã vô sĩ nói. Ai giặc, đại hổ tiền bối nói cái gì vậy? Ngươi vẫn chưa tin nhân phẩm của đông phương chính phái, gã ta sao? Ngực đầy hạo nhiên chính kiếp, sao có thể làm chuyện mất phẩm giá như vậy? Sau này đều là đồng ý, khi đó ta trả lại cho ngươi là được. Sau này không có cơ hội, để lại bức hình làm kỷ niệm. Đại hổ tiền bối vẻ mặt xấu hổ tức tối nói. Ta không để. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười chương 44 mươi cốt đi, đờ, ông Phương chính phái, gã trầm giọng nói. Đại hổ tiền bối, ngươi làm vậy là không đúng. Ta thành tâm thành ý đối với ngươi, vậy mà một chút chuyện nhỏ bé đó ngươi cũng không cho ta mặt mũi. Vậy thì làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Ngươi ra ngoài rồi chắc chắn không chịu gia nhập Đại Trăng Thánh Đình. Đại hổ tiền bối tức giận quát. Đại hổ ta nói là làm, ta nói đại trăng thánh đình thì chắc chắn sẽ gia nhập, nhưng để lại hình là đang sỉ nhục ta. Đông phương chính phát, gã thấm thiếu nói. Ta chính là người đọc sách, làm sao có thể làm những chuyện nhục nhã được. Ngươi lại hiểu lầm ta, chỗ này đều là nam nhân, ngươi sợ cái gì? Chờ ra ngoài sẽ đưa cho ngươi. Mặt sau còn có nhiều người xếp hàng, chắc không phải ngươi muốn ở lại dây suốt chứ. Đại hổ tiền bối vẻ mặt căm giận trường Đông Phương Chính Pháp, gã. Ngươi là người đọc sát. Đông Phương Chính Pháp, gã như mày nói. Không thể không nói đại hổ tiền bối đang nghi ngờ đạo đức của ta. Cơ mặt đại hổ tiền bối co giật nói. Ngươi có đạo đức sao? Đại hổ tiền bối, đừng có lấy tay che, đúng rồi, xoay người, để ta thêm tấm hình nữa bên. Ngô thiên cương vực Phái tây tây ngoại châu, 20 cương vực vô sáu cường giả tụ tập chuẩn bị nghe đệ nhất thánh nhân giảng đạo. Đoàn người Diêm Xuyên cũng bay tới. Diêm Xuyên bay trên trời từ xa nhìn thấy vô tận công đức nổi trên trời cao. Bên trên công đức vân hải đứng một pháp tướng thánh nhân to lớn. Trên pháp tướng thánh nhân chụp một đỉnh to màu xanh. Xung quanh công đức vân hải hình như có nhiều khí vận lượng lờ. Mặt Vũ Hề chỉ vào cự đỉnh phía xa, nói Đó là tạo hóa chi đỉnh. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Đỉnh này cũng xứng là tạo hóa chi đỉnh. Mặt Vũ Hề nói Đây là kiệt tác của Ngô Thiên Thánh Nhân, luyện vô số báo vật của thiên hạ cuối cùng luyện ra đỉnh này. Tạo hóa chi đỉnh có thể trấn áp khí vận công đức không mấy đi, là báo vật hiếm có. Diêm Xuyên lắc đầu trầm giọng nói. Không. Hậu Thiên luyện chế Pháp bảo. Chỉ một vật có thể trấn áp khí vận. Chính là ngự tỷ. Đỉnh này chỉ là luyện vô số ngự tỷ Còn trấn áp công đức A có thánh nhân ở thì sẽ tự động hội tụ Không cần trấn áp hoặc không Công đức vân hải này cực kỳ bình tĩnh Đó là vì có một đồng quan của ta ở bên trong Mặt vũ hề kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên A Diêm Xuyên trầm giọng nói Cũng chính là tán thiên đồng quan ta có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Cự đỉnh màu xanh này chỉ là tài liệu đặc biệt kiểu cách không mấy cao minh. Mặt Vũ Hề gật đầu, nói U, V, -W, w, W, M. Giờ phút này, đoàn người Diêm Xuyên có khoảng mấy chục người. Dẫn đầu đương nhiên là Diêm Xuyên. Mặt Vũ Hề Doãn hận thiên và bạch khởi Còn có mấy chục người Đều là nhân tài tướng lĩnh Doãn hận thiên mới chiêu tới gần đây Bên dưới công đức vân hải Có một đám cung dân Dân Quy Quy, Quy. Nương em Khổng lồ Chỗ lớn nhất tên là vô thiên điện Doãn hận thiên lạnh lùng cười Vô Thiên Điện Ha ha ha ha ha Ngô Thiên Thánh Nhân này thật to gan khoảng trường Vô Thiên Điện hiện đã tụ tập nhiều tu giả khách sáo chào nhau Ngô Thiên Thánh Nhân chưa xuất hiện Các đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân chiêu đãi nhiều khách khứ Các cương vật tuyệt thế cường giả giờ phút này tụ tập một chỗ Hình như có ăn ý riêng Còn có nhiều cường giả không rõ ràng Nhộn nhịp nhốm nhào. Đoàn người Diêm Xuyên khiến vô số tu giải chú ý. Một vài người không biết nhưng mộ số thì đã tìm hiểu rõ ràng. Vũ Hề Công Chúa của Đại Chu Thiên Đình. Người kia là trượng phu của Vũ Hề Công Chúa. Hình như nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc có đi Đại Chú Thiên Đình cầu hôn, chắc muốn cưới Vũ Hề Công Chúa. Cái này không phải chứ? Sao lại có chuyện như vậy? Hình như mới rồi ta có thấy nhị thái tử của Phượng Hoàng tột. Nhiều người tìm khắp nơi, rất nhanh ở đằng trước vô thiên điện trong thấy nhị thái tử của Phượng Hoàng tột. Sau lưng nhị thái tử của Phượng Hoàng tột đứng một đám thuộc hạ.